Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ôi mỗi anh nở nụ cười khó hiểu. Ông Khải Hòa ngồi ở salon nhấp một ly trà nóng lên xin đôi mặt. Bà Hòa mỉm cười. Ông chờ khai chẳng phải không? Ừ, hôm nay chủ nhật mà nó cũng không về Bà nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ông. Bà Hòa đang ngoài 50 mà rất trẻ trung, trông bà rất phúc hậu. Ông Khải Hòa cũng thế. Cuộc sống của họ rất viên mãn có một cửa hàng tạm hóa họ nuôi khải trọng ăn học nên người. Và bây giờ lo tương lai cho anh. Sáng sớm, ông ấy chở trọng về nên ngồi đây và dùng đổi. Bà Hòa kể lên tiếng. Nhà hàng khách sạn thì hôm nào cũng có khách. Có khi ngày nghỉ lại đông hơn bình thường. Ông cứ gọi sắp nhỏ điện cho nó về. Mình bàn biệt Chứ ở đó chở rảnh chắc tới khuya. mọi cả lưng đó. Ông Hòa gục gặt đầu. Không có nói hẹn với tôi rồi Thế nào cũng về mà Bà Hòa bỗng nhìn ông chăm chăm Hình như ông có điều gì lo lắng phải không Sao bà biết Tôi nhìn thấy trong mắt ông Bà Hòa đùa với chồng Tuy già nhưng bà vẫn thường chiêu ông như thế Mỗi khi thấy ông có điều gì u uẩn khó nói Bà cố tình làm cho ông vui Bà ai thật đó Không có gì mà giấu được bà Hứ Ông giấu tôi nhiều chuyện lắm phải không Ông cười to Nói chứ với bà Chứ già rồi có gì mà giấu Chuyện hồi xưa giấu đẻ của bà Bây giờ giấu bà đẻ của ai Ông lại cười ha hả Nụ cười không chốt gợn suy tử Bỗng ông nghiêm dòng Bà có nghe chuyện gì xảy ra khách sạn Thủy Tiên không Bà Hòa tỏ ra ngạc nhiên Chuyện gì là chuyện gì Tôi không hiểu Ông làm tôi lo quá Ông Hòa vừa lấy tờ báo của tỉnh Một đời sống xã hội đưa cho bà xem Khách sạn Bion in nhiều kỳ của phóng viên T dấu tên. Đây là phóng sự hả ông? Có nghĩa là chuyển ra ở khách sạn được đăng nhiều kỳ. Đúng, và tôi nghĩ đó là khách sạn Thủy Tiên. Tại sao ông lại nghĩ như vậy? Bởi vì vùng đó nơi khách trọng làm việc chỉ có khách sạn này lớn nhất. Vậy khách sạn đó chứa hàng lậu hay là khách sạn trái hình mà ông lo? Đầu có bà đọc xem. Bà bà cảnh nhận mang mất kinh vào nói cho người ta nghe, rồi còn biểu đọc mệt khi Khách sạn mà, ý cái gì ngộ quá với ông? Bà đọc tiếp đi. Khách sạn lớn nằm ở bãi biển sau trái đồi nhỏ. Người ta đồn rằng nơi ấy xuất hiện ma. Đêm thứ nhất, ma nhát cô chủ khách sạn ngất xỉu. Đêm thứ hai, một nhân viên vệ sinh gặp bà cụ đi tới đi lui rồi biến mất vào tường. Nơi đây có ma hay điều gì bí ẩn, chờ đợi thời gian trả lời. Còn tiếp Chào ôi, chuyện gì lạ quá? Ông Hòa cười với tay lấy nhanh tờ báo cất vào chữ bản bên cạnh. Lạ lắm phải không bà? Cho nên tôi mới trở khai trọng về để hỏi hư thực thế nào. Vì vậy mà, ốm nữa chứ gì? Đúng rồi, tôi còn nghe khách sạn Thủy Tiên mà ông bà xui định cho con và rẻ trong ngày cưới Thủy Tiên. Bà nghĩ sao? Ta có nên khuyên con trai mình điều gì không? Bà Hòa lo lắng hiện rõ dưới gương mặt. Một bà mẹ suốt đời nói cho con Thôi ta bảo nó về đây Cho nó một cơ sở Với tài học và quản lý của Khải Trọng Cần gì phải tranh giành cái khách sạn ấy cho sinh chuyện Bà nói phải Nên tôi cũng có ý nghĩ như bà Hai ông bà ngồi than thầm một lúc Đến trưa Khải Trọng vẫn chưa về Bà bà lo bữa ăn Trong khi ông Hòa vẫn ngồi yên chờ đợt Ông đâu biết Khải Trọng Đang gặp nhiều rắc rối Anh không thể bỏ về Dù anh vẫn nhớ lời mình đã hứa với chàng Ngày cưới đã đến Khải chồng về nhà lo chuẩn bị đám cưới Tiệc tùng sẽ đái khách sạn nhà hàng Thủy Tiên Sáng sớm cô dâu đã chuẩn bị đi trang điểm Hải thi chở Thủy Tiên Trên chiếc Dream 100 Màu nâu bóng Đường buổi sáng xuống đồi vắng tanh Hải thi lái xe rất cử các mọi hôm cô Trầm lặng ít nói Bây giờ là một hải thi mạnh mẽ Thủy Tiên ngồi sau ôm xiết cô bạn Gió phần Phật Tảo hai người Gió quẹt và má rát rạc Trọt phía trước là con đường cát đỏ Một chiếc xe từ ngõ khác lào ra Hải Thi thắng két chiếc xe nửa Quay nửa vòng Hai tên cười nham nhở Đúng là hai tên hôn mất cóc Hải Thi Tên dòng vàng gỡ cặp kinh đen già đeo bà cô Đứng trống nảnh nhìn Hải Thi Đang đỡ chiếc xe dậy Cô trả số và leo lên xe máy Hắn giang tay Và chiếc xe của hắn đổ cành chắn ngang Ôi, chào người đẹp, lại gặp cô nữa rồi. Hải Thi không thèm trả lời, tiên kia dựng xe lên, hắn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net